các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. khi xưa Sài Gòn và chợ lớn có danh giới là đường Cộng Hòa, bây giờ là đường Nguyễn Văn Cừ, tiếp đó chạy dài theo đường Lý Thái Tổ. nổi bật nhất trong đám xã hội đen người Hoa phải kể đến Nam Chạy, tức tín mã Nam. Sau giải phóng, một phần cuộc đời của Nam Chạy được dựng thành tuồng cải lương tướng cướp mã ngưu. do đoàn Trung Hiếu của Công an Thành phố Hồ Chí Minh trình diễn ca khá ăn khách. Tín Mã Nam hùng c ứ khu vực Đại Thế giới, khi ấy là khu sòng bạc ăn chơi nổi tiếng nhất của cả miền Nam. Này đã bị phá bỏ, xây lại thành trung tâm văn hóa quận 5 nằm tại góc đường Trần Hưng Đạo, Trần Phú. Cầm đầu vùng An Bình là Hải Phòng Kim, còn lãnh chúa khu Ly Do Đồng Khánh là quẩy thầu hao tức là q u ỷ mặt đen. và còn phải kể thêm xú hùng chuyên trị các đoàn m u a lần. h â n đây xin giải thích thêm. Nhiều người không rõ lắm về giới i a n g hồ cho rằng cầm đầu miệt chợ lớn là mã thầu dậu. Thực ra mã thầu dậu chỉ là danh từ chung chỉ đám dân chơi. Mã thầu tức là mã đầu tức đầu ngựa ý nói đám đầu châu mặn ngựa mà không hề nhắc đến một cá nhân cụ thể nào. Tuy nhiên Xã hội đen chợ lớn khác Sài Gòn ở chỗ họ không chỉ bao thầu các sòng bạc, bảo kê nhà hàng, vũ trường, khách sạn, mà còn ăn tiền cống nạp của nhiều cơ sở sản xuất hàng giả và kinh doanh trốn thuế. t h u ồ n thu từ hai đầu mối sau này rất nhiều vì vào thời điểm ấy chợ lớn nhan nhản hàng giả, hàng nhái, hàng lậu. Chẳng thế mà từng có câu Hồng k ô n g bên Hồng Chợ lớn. Bọn họ còn giỏi về mua chuộc, hối lộ. thiếu tá sau này lên chúng tá trụ trưởng ty cảnh sát quận 5 bị mua đ ứ t chẳng bao giờ ra lệnh điều tra các hoạt động mờ ám của đám xã hội đen nếu có nhúng tay thì chỉ b ê n h vực họ một số t a y tài việt chợ lớn để việc làm ăn được thuận lợi hàng tháng đã gom tiền tống nạp cho họ một cách tự nguyện cụ thể như lý long thân mã h ỷ nên cuộc sống của dân giang hồ chợ lớn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 qua n g ã chợ lớn thì khỏi lo gì để về tiền bạc, có thể tính kế làm ăn lâu dài. Đại ca thầy càng nghĩ càng thấm thía gợi ý của quân sư a chó. Hơn nữa đây còn là dịp để đại phô trương thành thế, thống nhất giang hồ thành một cõi. Nên dù biết động đến đất làm ăn của dân chơi người hoa không phải dễ s ơ i thậm chí máu đổ đầu rơi, cuối cùng đại ca thầy vẫn gật đầu đồng ý. và thế là một cuộc tranh giành lãnh thổ lớn nhất, cuộc chiến hao binh tổn tướng nhất và kéo dài nhất trong lịch sử giới chợ lớn từ xưa đến nay đã bắt đầu. Đại tỷ cái thế. Nhưng trước khi đi vào tình tiết cụ thể, xin v ă n tắt nói thêm về bốn tay đại cao thủ võ lâm đã thành danh trên chốn giang hồ hơn 30 năm về trước. Đó là đại tỷ cái thế. Đại ca thầy vừa được đề cập khá kỹ về tay t r ù m du đáng này đã đi vào lịch sử dân chơi với nhiều hiền thoại pha lẫn thực tế, kể cả cái chết bí ẩn của anh ta sẽ có thể coi ở bài tiếp theo cái chết của đại ca thầy ở trong cuốn sách này. Có điều ít người biết hồi nhỏ đại ca thầy từng bị bắt nhốt vào trường giáo dục thiếu niên. Tại đây đại đã nổi tiếng liều lĩnh trong một lần cướp xong bạc. trời ban đêm dưới ánh đèn dầu ngay trong trại đại tung mền úp đèn q u a tiền ai dè mền bắp nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net